mươi 26, giết nhầm. Tư dao nhẹ nhẹ gõ vào tường trong đêm thanh vắng tiếng cợp cợp vang lên khiến cô Hơi sợn sợn Đã rất lâu Không bị như hôm nay Rất khuya rồi Mà không sao ngủ được Tất nhiên Rất lâu Chỉ là tương đối Thật ra Chỉ mới vài tuần lễ Gần đây Việc cô tìm khoảng trống Trong tường Chỉ có trường sinh biết Ngoài ra Cô không nói với bất cứ ai Cô biết Vì mình mà bạn bè xung quanh Đã phải gánh chịu rất nhiều Lâm nhuận bị xe đâm Nhà diêu tố văn bị đột nhập Gần đây, Trương Sinh và Điền Xuyên suýt nửa gặp nạn. Điền Xuyên còn bị mất cả gia sản quý báu, vốn đã rất lèo tèo, thật giống như lời thoại của một bộ phim truyền hình. Đôi khi biết quá nhiều lại là không hay, hoặc là người biết quá nhiều rồi đấy. Tư Giao rất mong được họ giúp đỡ, nhưng không thể để họ trở thành mục tiêu của kẻ ác. Đồng thời cô có một linh cảm Nếu bức tường kép là có thật Thì dù trong đó cất giấu cái gì Vẫn là rất quan trọng Có thể nó sẽ là mấu chốt Để đưa những điều bí hiểm ra ánh sáng Mọi người xung quanh đều rất đáng tin cậy Nhưng liệu có nên cho họ biết hay không chứ tư giao viện lý do bảo thường uyển xuống tầng dưới ngủ ở căn phòng của lâm nhuận như vậy cô mới có thể tập trung nghiên cứu bức tường cô gần như đã gõ hết mọi điểm quan sát kỹ từng tóc một trên bề mặt bức tường Nhưng vẫn chưa cảm thấy chỗ nào có thể là điểm đột phá cả. Một điều rất khó hiểu là dù gõ ở điểm nào, tiếng cọp cọp nghe cũng như nhau. Lẽ ra nếu trong tường có khoảng trống thì âm thanh sẽ khác. Nó sẽ kêu bờm bập gì đó, tức là cảm giác rộng. Cô cúi xuống nhìn kỹ nơi tiếp giáp giữa tường và sàn nhà. Cô còn nhớ cấu tạo mô hình kia cho biết khoảng sống đó nằm giữa bức tường này và tường nhà tắm Hay là lối vào của nó nằm ở mặt tường nhà tắm chứ Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của thường uyển Từ dao chỉ gõ nhẹ trên mặt tường của gian nhà tắm Cô lại bốc cả lớp giấy dán tường nhà tắm Nhưng vẫn không phát hiện thấy một điểm nào khả nghi ca Nếu ngày mai thương uyển hỏi đến chuyện này Thì đành nói là con mèo Linda đã cào sách Đành phải bóc hẳn đi Mai kia sẽ dán lại Vài giờ trôi qua Những điều cô nghĩ đến Điều đã làm thử Cô thấy toàn thân mệt mỏi rã rời Đành thất vọng Lên giường nằm Có lẽ mai phải nghỉ làm sớm Rồi đến tổ sửa chữa nội bộ công ty Hỏi mượn cây khoan bê tông Đem về thử khoan vài mũi xem sao Điện thoại di động bỗng reo chuông Tư dao ngồi dậy Thấy tim bỗng đập nhanh Ai mà lại gọi cho mình Vào lúc khuya khoác thế này Màn hình hiển thị số mấy Trông hơi quen quen À lô người gọi đã nói rất nhanh cắt ngang lời cô à, cô tư giao tôi à, tôi tôi là cố trân đây mà à, à, à, à dạ à, chào bác trân à bác đang ở đâu thế à? à tôi không có nhiều thời gian đâu ta nói nhanh vậy ông trân nói không kịp thở tôi đang ở thị trấn hoa tây núi vũ di đây lẽ ra là tôi không nên đến thung quái gì không nên nhìn những thứ đó tôi đang nguy hiểm lắm không rõ là có thể đi khỏi đây hay không ừ. nhiên hình như ông bị bịt miệng, chỉ còn nghe thấy tiếng ú ớ chứ không có một lời nào nữa. Bắt chân, bắt chân à, bắt chân. Từ vào gọi to nhưng điện thoại đã bị ngắt. Gió lạnh lọt vào khe cửa sổ khép hờ khiến trăn tay cô lạnh buốt. Mình phải làm gì đây chứ? Cô lập tức gọi điện đến số máy khẩn cấp của công an thành phố Vũ Di. Báo cáo ở thị trấn Hoa Tây có thể xảy ra án mạng, đây là điều duy nhất cô có thể làm lúc này, hồi âm duy nhất mà cô nhận được là đội cảnh sát hình sự sẽ xuất phát ngay. Thế là lại có thêm một người đang giúp mình phải giảy dùa trong cạm bẫy hiểm nguy, một đêm dài khủng khiếp. sáng sớm, chuông đồng hồ báo thức khiến Từ Dao tỉnh giấc, tim cô còn đập gấp hơn cả nhịp chuông xe vàng. Ông cố trong giờ ra sao rồi? Cô lại gọi điện đến công an Vũ Di, chờ một hồi mới gặp được anh công an trực đêm qua. Anh nói, sau cú phone gọi đêm qua, cảnh sát đã đến ngay thị trấn Hoa Tây nhưng không thấy có hiện tượng gì khác thường. Ở đó có hai khách sạn nhỏ nhưng đều không thấy đăng ký tên cổ trần thuê bao gọi cho tư giao đúng là số máy của ông trần nếu cần điều tra tiếp thì cô phải liên hệ với công an phúc châu đặt điện thoại xuống tư giao thẫn thờ cô ngơ ngác không biết sau đây mình nên phải làm gì tiếng gõ cửa, không ngán gì ai, vàng lên Sau đó là tiếng gọi cũng không ngán gì ai của tử phóng Này này, hai bà ngủ tài quá nhỉ Vậy đó còn đi làm chứ Anh ta nói cũng đúng Tư Giao nói vâng Rồi đánh răng rửa mặt Tử phóng vừa xuống cầu thang vừa nói Hôm nay thì chúng ta phải hết sức cẩn thận đó Có lẽ là hai vệ sĩ đã phải nhận nhiệm vụ mới rồi Và đã rút từ nửa đêm rồi Chúng ta nên tự lo cho nhau thôi Từ giao ngẩn người Lờ mờ cảm thấy có điều gì đó bất ổn Lại thấy giọng nói thanh mảnh của anh Gọi một chập trước cửa phòng lâm nhuận Đánh thức tài xế thường uyển Chỉ lắc sau Anh lại lên gác và nói Giao giao à tôi không thấy thường Nguyễn trả lời gì cả chắc là cô ấy giận tôi ừ, cô xuống gọi cô ấy giùm đi vậy từ vào đáp có cần gấp vội như thế không chứ và rảo bước đi xuống đến trước cửa phòng lâm nhuận rồi gọi to thường Nguyễn ơi thường uyển ơi đêm qua ngủ có ngon giấc không vẫn im lặng con mèo linda giơ móng miệng kêu meo meo như muốn giúp cô gọi cửa tự phóng nói Ờ, hơi kỳ lạ đó Tôi dậy từ sớm đã thấy con Linda cứ quanh quận ở phòng lâm nhộn à Cứ kêu meo meo mãi thôi Tư dao đập cửa thật mạnh Rồi gọi to Tuyển ơi, cậu có sao không thế? Cậu mở cửa đi Bên trong vẫn không đồng tình gì Tử phóng như chợt nghĩ ra điều gì Anh chạy vội ra cửa phòng khách Thét toáng lên Thôi gây rồi Anh lại chạy đến bên tư dao lớn tiếng Projector Trịnh Duyệt, hệ thống camera đã bị ai đó phá hỏng rồi. Lòng tư dao bỗng nặng trĩu. Chúng ta phải phá cửa thôi. Máu máu lên láng khắp sàn. Cô gái đang độ tuổi xanh sáng rỡ, hình như vẫn đang say giấc mộng đẹp, nhưng một con dao gầm đâm đang cắm nơi ngực cô tư giao những tưởng mình đã cứng sáng lên sau bao tai nạn hải hùng nhưng đứng trước sàn nhà loang máu và cái thi thể bất động cô không ghìm được bật khóc nức nở người rủ xuống lịch thu nghe thấy tiếng động đã chạy kịp vào đỡ tư giao hai người ôm nhau mà khóc tử phóng cũng như người đang thiền đình đầu hơi ngẩng lên miệng hờ hờ há sặc tư dao lấy hết can đảm ngừng khóc đôi mắt mở to nhìn theo hướng ánh mắt của tự phóng rồi vô cùng đau khổ nhắm nghiền mắt lại chắc là mình lại gặp ác mộng mà thôi tất cả chỉ có thể xuất hiện trong cơn ác mộng mà thôi trên bức tường vốn sáng trơn có bốn chữ lớn đỏ sẫm đâu thường đến chết hình như là viết bằng máu có lẽ nó được viết bằng máu thật máu của người chết máu của thường uyển rồi tử phóng cũng định thần trấn tĩnh trở lại anh định cầm điện thoại ở phòng lâm nhuận nhưng chợt nhớ xa là cần bảo vệ hiện trường anh bèn quay người chạy ra phòng khách nước mắt từ dao vẫn tuôn trào nhưng cô vẫn nhớ ra một điều bèn gọi Đừng, đừng gọi cho một 110 mà, tôi có số điện thoại của anh đồng thủ đấy, tôi có số điện thoại của anh đồng thủ đấy. Gọi thẳng cho anh ấy đi, sẽ nhanh hơn mà. <cười> Tư dao sung sung, lấy di động ra, chọn số của đồng thủ. Không thấy nghề mấy, phần ghi âm nhắn rằng có thể gọi cho các cảnh sát trực ban Tuy chỉ quen với đồng thù, nhưng cô tin rằng các chiến sĩ khác cũng biết mình là đối tượng trong diện được bảo vệ. Điện thoại đã được kết nối, một dòng nam trả lời. Alo, đây là tổ 2 đội cảnh sát hình sự đây. Dạ, <cười> dạ tôi là mạnh tư giáo. Tôi, tôi... Tôi muốn gặp đội phó Tôi muốn gặp đội đồ phó đồng thủ Để trình báo à, <cười> Trình báo à Cô là tư giao sao Kể từ nay Cô Giọng anh nghẹn ngào Cô Cô không thể có dịp nói chuyện với anh thù nữa rồi Anh ấy tối qua Đã bị bọn tội phạm ám hại rồi Xe cảnh sát bị nổ Anh thù bị thương nặng lắm cứu không có kết quả anh ấy anh ấy đã hy sinh rồi <cười> từ dao choáng váng chóng mặt dữ dội tất cả xảy ra sao mà bất ngờ trùng hợp và thảm khốc thế này tại sao chứ cô cô cần báo cáo việc gì khẩn cấp không Toàn đội chúng tôi đang khẩn trương dốc sức truy lùng hung thủ đây Vì sự việc liên quan đến một vụ án lớn Gần đây báo chí cũng hay nhắc tới Đó là vụ Đô Lan tin Đã phải huy động các hai đồng chí được phân công bảo vệ cô Cùng trinh sát phá án cho nên là à, Dạ Tôi Tôi Tôi không có ý thắc mắc điều đó Mà là Mà là ở chỗ tôi Ở chỗ tôi cũng có vụ án mận ạ cũng có vụ án mận ạ <cười> từ dao tắt di động suy sụp gục xuống <cười> tại hiện trường pháp y sơ bộ nhận định con dao gâm đã đâm vào tim mũi dao thọc đúng vào đồng mạch chủ cho nên máu chảy khắp sàn nhà bốn chữ đau thương đến chết trên tường được viết bằng máu xem xét nhóm máu rất có thể đó chính là mẫu của thường uyển nhân viên kỹ thuật của công ty cung cấp hệ thống cảnh báo an ninh và hệ thống ghi hình giám sát cũng bị triệu tập đến anh ta kinh ngạc phát hiện ra rằng toàn bộ hệ thống đã bị thao túng kẻ đột nhập trước hết đã gắn một thiết bị đặc biệt để chuyển các tín hiệu hình ảnh tỉnh về hệ thống máy tính kiểm soát của công ty an ninh vậy thì công ty an ninh vẫn yên trí rằng các hình ảnh này là hình ảnh thực tế an ninh của khu nhà sau đó hắn cắt toàn bộ hệ thống cảnh báo của khu nhà vào nhà rồi Hắn cài đặt lại các lập trình của hệ thống, vậy là trước khi đi ngủ, quách tự phong vẫn khóa trái cửa vào nhà bằng mật mã mọi ngày, nhưng thực tế hệ thống đã bị vô hiệu hóa. Về hệ thống camera giám sát thì trước khi đột nhập, kẻ đó đã xịt khói sương mù làm mờ ống kính, sau đó hắn gỡ bỏ ống kính đang khuất ở chỗ kính. Vì thế, hắn không để lại bất cứ dấu vết gì trên bằng ghi hình. Tên giết người là kẻ rất lọc lõi Ngày mở khóa Cũng không để lại dấu vết phá dở Vẫn là dùng các công cụ mở khóa Mà các cảnh sát giàu kinh nghiệm đã biết Hắn vào cửa chính Sau khi giết Thường Uyển Hắn lại xa theo cửa đó Không để lại bất cứ dấu dày Và vân tay nào à, Trước đây nạn nhân có mâu thuẫn với ai không? Tư Giao thẩn thờ rồi nói Ý của anh là Liệu ai là kẻ có động cơ giết hại thường uyển sao Tôi biết rằng động cơ ấy <cười> Động cơ ấy Chỉ, chỉ là chúng vốn chỉ định giết tôi mà thôi <cười> Sao cô lại nói như vậy chứ Những ngày vừa rồi thì tôi đều ngủ ở căn phòng này cả Cho nên là tôi đã làm liên lụy đến thường uyển rồi <cười> tư giao không thể nén mình được nữa cô khóc thảm thiết suýt nữa thì ngất liệm hắn muốn mình đau thương đến chết thật thì hắn hoàn toàn có thể đạt được mục đích năm tráng sĩ núi làng nhà thì bốn người đã chết họ đều là các bạn rất thân thiết từ hồi đại học người nọ theo người kia xa đi tại sao lại còn một mình mình chứ dù là kẻ nào đã xa tay tàn nhẫn đã sắp đặt cái lời nguyền đau thương đến chết có phải mục đích thật sự của hắn là muốn mình phải chết không mình chỉ chuyên đem lại điều gỡ mà thôi ý nghĩ này bỗng trỗi dậy Quẩn quanh mãi trong đầu cô Hầu như mọi người xung quanh Đều phải khổ vì mình Có những người đã trực tiếp Hoặc gián tiếp vì mình Mà phải xuống địa ngục Có lẽ sự tồn tại của mình Là một sai lầm quá lớn Phải, mình không nên sống trên cõi đời này nữa Bỗng nhiên những tiếng ồn à vọng vào Hình như cảnh sát đang ngăn cản ai đó Một giọng nam hiền hậu đang lớn tiếng tôi là người ở trong căn nhà này Sao lại không cho tôi vào chứ Giọng nói mà cô Vẫn ngày đêm mong nhớ Cửa đột ngột bị đẩy ra Một người vóc cao lớn sọc vào Hai vị cảnh sát đi phía sau Có vẻ như sẵn sàng Tóm ngay người ấy Lâm dũng <cười> Tư dao bỗng dàn dụa nước mắt lao đến ôm chầm lấy anh, cả hai đều im hồi lâu, dường như mọi người xung quanh đều đã căm lặng không còn tồn tại nữa, nước mắt từ giào càng tuôn trào, sợ hãi, xót thương, xen lẫn nhớ nhung và cả thỏa mãn vì tình yêu nữa. <cười> anh nói đi, có phải em Em là một hung tin Là kẻ chuyên đem lại điều gỡ hay không Khiến người khác bị vả lây hay không chứ Đây là câu hỏi rất là thiểu năng Nhưng quả là em không thể trả lời nổi Em không thể trả lời nổi đâu anh ạ. <cười> em... em đừng nghĩ ngời lan man gì hết nữa cả Lâm Nhuận chỉ trả lời được như thế Khiến tư dao thấy hơi bất ngờ Anh ấy xưa này luôn có thể an ủi cô Với một sức thuyết phục mạnh mẽ Mấy chữ này không thể gỡ nổi gánh nặng tâm tư trong cô Điều khiến cô càng ngạc nhiên hơn Là đôi vai và toàn thân anh cũng đang rung rung Giọng nói của anh cũng có chút bất lực Lòng nhuận thân thiết của cô không thể nào khiếp sợ và bất lực Trước khung cảnh này mới đúng chứ <cười> Anh xem đi, gần như là tất Cả các bạn và những người giúp đỡ em Đều bị đe dọa với mức độ khác nhau cả Hiện giờ Hiện giờ còn một nhà phong tục học Ông ấy đang tìm hiểu giúp em Nhưng Nhưng đã bị mất tích Đã bị mất tích ở trong núi Vũ Di rồi ừ, Có lẽ thoạt đầu thì chúng ta Nên chấp nhận mọi sự an bài của ông trời thì hơn em à Cứ cố điều tra mãi Nhưng rồi cũng không thoát nổi Cái số phần ác nghiệt đó đâu Có lẽ anh Anh Anh anh cũng nên dặn dò cha mẹ Chuẩn bị lo liệu hầu sự cho anh mà thôi Lâm nhuận thở dài thường thường Anh như đã biến thành một người khác Một người xa lạ Không bao giờ có thể khích lệ trái tim yếu mềm Nhưng cũng rất can trường của cô Chân Chân anh uh, Chân của anh Dù nói gì đi nữa Thì anh ấy cũng đã vì mình Mà trở thành một mục tiêu Của đau thương đến chết Và cách đây hơn một tháng Cũng suốt nửa bỏ mạng ừ, Đã khá hơn nhiều rồi ừ, Đã khá hơn nhiều lắm rồi Nhưng cũng đi lại Vẫn hơi bị tập tỉnh lắm <cười> Như vậy thì Thế thì Anh chẳng nên đi cùng em đâu anh à Từ giờ có phần thất vọng đi đâu chứ <cười> đi nối vũ di đi tìm nhà phong tục học bác ấy đã mất tích rất là kỳ lạ mà công an không biết đâu mà lần nữa em thì em cũng không biết thêm điều gì cả nhưng mà không thể cứ im lặng như thế này được em phải đi tìm bắt ấy em đã quyết định phải liều thôi dù có bị đe dọa đến đâu thì cũng phải tìm ra cậu thiếu niên tên là trần kỳ lân kia rồi sau đó phải hỏi dân thôn quái gì xem thực ra đau thương đến chết là chuyện gì chứ người mặc áo mưa ấy là ai hoặc là hỏi xem Có nguồn cơn sâu xa gì đối với họ hay không Đi chuyến này thì Có lẽ những kẻ định hại em sẽ thấy nhẹ nhõm thôi mà Vì chúng có thể đồng hành với em Và có thể Có thể giết em dọc đường được mà <cười> Từ giao nhìn Lâm Nhuận Cô hiểu rằng Nếu muốn anh ấy đi cùng với mình Thì đúng là một yêu cầu rất quá đáng Nhưng cô muốn nghe anh Đòi đi với cô Dù chỉ là thể hiện một ý nguyện Em đi nha. Ngay cái lúc này lại đi vào chỗ nguy hiểm đó sao? Trần Anh thì đang, ờ, uh, chắc cũng không thể đi cùng em được đâu. Lâm nhuận kinh ngạc, nhìn chầm chầm vào mắt tư dao, tư dao càng thêm thất vọng. Một người đàn ông từng đem lại cho nguy hiem đo sao cho mùa xuân, từng khiến cô ngưỡng mộ. Giờ đây lại như một con nai bị thương, dễ giật mình và khiếp nhược. Có phải tại mình đòi hỏi quá cao không Là người yêu của mình thật Nhưng anh ấy không có nghĩa vụ phải theo mình Nhảy vào chốn nước sôi lửa bỏng Vã lại hai tháng qua Anh ấy cũng đã mất mát rất nhiều vì mình rồi Như thế vẫn còn chưa đủ mạnh liệt hay sao chứ Bất cứ ai cũng thế mà thôi Sau khi bị tổn hại Và đau đớn nặng nề Ai mà chẳng gìn giữ cho mình kính kẻ hơn chứ Tư giao bèn dịu dàng, rồi nói, Ờ, kìa anh, dù anh muốn thì em cũng không nỡ để cho anh đi đâu. Ờ, anh mong em cũng đừng đi mà, Anh cảm thấy sẽ là công cốc mà thôi, Sẽ chỉ là chuốt lấy rủi ro mà thôi em à Nhưng mà, em thật sự không thể ngồi yên chờ chết được, Không thể để cho vị chuyên gia phong tục học ấy Lặng lẽ biến mất được đâu anh à Đôi lúc em đã nghĩ là tại sao Tại sao em Em không đột ngột ra đi Thì có lẽ là rất nhiều người Sẽ không gặp nạn nữa mà Cho nên là Cho nên là em Em cũng không muốn Bất cứ ai lại đi với mình cả Có lẽ Có lẽ nếu mà Em Em gặp bất hạnh Thì sẽ không đến với những người xung quanh em nữa Đâu anh à We're <laughs> gonna, <laughs> <laughs>